các bạn đang nghe chuyện trên thế giới audio.org mình là Nina xin mời các bạn nghe tiếp tác phẩm Tam sinh Tam thế Chẩm thưởng thư chương 12 hai cũng không muốn có nhiều điều không hiểu thường kiếm trong tay Đông Hoa cũng tự nhiên thoát khỏi vỏ kiếm vững vàng rơi vào trong tay của Đông Hoa liếc nhìn thái độ chốn sinh ở phù vũ đình Phạm vi trầm dặm quanh đây tức thì như khói lửa tràn ra, nuốt hết hàng vạn, hắt ám trùng điệp. Hiện ra hàng vạn kiếm ảnh giống như nhau, phượng cũ mù mờ bị vây lại tại ngàn vạn thanh lân quan bóng kiếm. Kiếm ảnh ở chính giữa, chỉ cần thấy trước mắt bạch quan khắp nơi, đầu choáng hết sức. Trong lúc lật tay che mặt, nhìn không rõ kiếm ảnh như thế nào bay ra, chỉ cảm giác mình hình như cũng bay. Dường như bay được mà cũng dường như không, đầu lại càng thêm choán ván. Bên tai nghe được cuồng phong gào thét Và mây dày đặc quay cuồng Khắp nơi khóc thét Phục hồi lại tinh thần đã thấy trở về trong tay của đông hoa Máu đỏ trẻ thành sông Đèm sóng trong sông lớn nhũng thành một màu kỳ lạ Chợt như nở hoa máu Lại như là chất kịch độc Chạm đến cây cối tất cả đều tan thành từng đợt khói xanh Tiếp theo vang lên tiếng nói không có cảm xúc gì của đông hoa Phá Phượng cũ đầu óc chén ván Muốn phá cái gì A, Yến Trì Ngộ vất vả tâm sức luyện thành cái trận pháp thấp Đức kia Đã bị Đông Hoa phá giải Nàng vừa mới nâng thái dương định thần Ánh mắt mới có thể thích ứng với ánh sáng bình thường được một chút Liền thấy Yến Trì Ngộ nổi giận Đùng đùng kéo theo một nét nghiêm trọng Lão tử dùng 7.000 ác linh luyện thành trận này Tuy rằng làm trái với thiên đạo Nhất định sẽ bị trừng phạt Nhưng cũng nên chịu thiên lôi búa bổ trừng phạt Các người làm thần tiên Không phải đem hết năng lực ra đổ cho bọn chúng một lần hay sao Này thiên kiếm của ngươi nhụ máu của bọn chúng Có thể là đã vác trên lưng cái ác danh người lại xuống tay diệt nhanh gọn Không sợ có một ngày ông trời trách phạt ngươi tội giết chóc hay sao Phượng cũ tâm lực quá mệt mỏi Niệm Phật cầu mong ông trời phù hộ yến trì ngộ Một kiếm chém đúng thân kiếm bạc không được lệch một phần nào Nhưng xem kiếm thế rào rạc Nàng lại cách chỗ kiếm giao nhau, nhau gần như thế Cho dù tay họ yến khi có ra tay, cũng không lệch một phân Nhưng không chừng kiếm khí cũng làm tổn thương nàng Trong nội tâm nàng, nhất thời ủy khuất Cho rằng Đông Hoa có thể nào thiếu đạo đức như thế Bất quá chỉ là lời nói đùa biến thái của hắn Hắn đã tính toán đến bước này, lại có chút cam chịu Mà thôi, tùy hắn đi, nếu hôm nay thực bị hắn giết Xem hắn như thế nào cùng Thanh Khâu trả lại công đạo xem da gia của nàng, nãi nãi của nàng, cha nàng, mẹ nàng, bá phụ nàng, bá mẫu nàng, cô cô nàng, cô phụ nàng, tiểu thúc nàng, tiểu thúc phụ nàng, vân vân. Tìm hắn đòi công đạo. Nghĩ đến đang xem náo nhiệt, bỗng nhiên có một ánh chớp rực rỡ đánh tới, chiếu lên khiến nội tâm nàng căng thẳng. Đôi mắt trong gió nhìn thấy ở chân trời hiện lên một đạo ngân quang, Mây đen nguồn nguột bị xua tan, kiếm lại giống như tuyết đánh thẳng một mạch binh khí chạm vào nhau tạo thành một âm thanh nghe bùi tai giao chiêu qua lại yến trì ngộ bị đau thử lên một tiếng lão đảo lùi lại phía sau cả trường cuộc chiến xa cả dặm đông hoa thản nhiên vang lên một câu hỏi giết chóc tội gì tiếng nói mặc dù lãnh đạm nhưng khí thế bổn quân 10 vạn năm nay chưa từng để ý đến chiến sự người quên rồi à bổn quân chấp chưởng sinh tử lục giới Tác phong như thế nào hả? Tiếng gió vù vù thổ trúng Phượng Cũ Lại thêm một lần chán ván đầu óc Đông hoa trước đây Nhắc tới chuyện này Phượng Cũ so với mọi người đã thông thạo Còn muốn thông thạo hơn là lịch thanh khâu nhà nàng Mẫu gia phả của nhà nàng Nàng đọc thuộc lưu loát Thì chẳng có gì đáng nói Nhưng gia phả của Đông hoa Nàng có thể đọc lầu lầu ba ngày ba đêm không ngừng lặp lại Vậy nên vào các giờ học lịch sử thượng cổ của lão sư nàng luôn cầm hạng nhất tất cả đều nhờ phúc của đông hoa hôm nay nàng cảm thấy không có duyên nợ gì để nói với hắn đầu óc chán quá một chút về mấy cái chuyện thiết kia của hắn nàng từng phần từng phần đều nhớ rất rõ ràng tương truyền bàn cổ một búa khai thiên lập địa nhẹ nhàng nâng lên làm trời hạ xuống làm đất thế giới không còn một khối nữa tạo hóa có âm dương hóa sinh ra rất nhiều tên yêu ma quỷ quái tranh giành tứ hải bát hoang tìm chỗ tu thân Viễn cổ Hồng Hoang không bằng ngày hôm nay, phong phú dồi dạt, trên trời dưới đất cũng không có nhiều quy củ như vậy, nhưng loạn thì cũng nhiều, thường xuyên đánh giết. Thời nay cực kỳ chú ý đến lòng từ bi phổ độ chúng sinh của thần tiên, khí sát phạt đều rất mạnh. khi đó nhân tộc cùng một bộ phận của ma tộc còn chưa bị đầy đến phạm giới, nhưng đất trời nuôi dưỡng ra bọn chúng thực sự rất nhỏ bé, bất đắc dĩ phải phụ thuộc vào hai cường tộc là thiên tộc và ma tộc ở tứ hải bát hoang. Trải qua những ngày ăn nhờ ở đậu sầu buồn Trăm triệu năm vội vàng trôi qua Trời đất mấy khi được chu kỳ yên bình Khi ma tộc chiếm cứ Lúc thần tộc nắm giữ càng khôn Ngẫu nhiên cũng có một bộ phận quỷ tộc Chiếm giữ một thời gian dài Nhưng từng thời đại đều có sức mạnh đoán mệnh Tất cả mọi người đều khao khát xuất hiện một vị anh hùng Làm cho lục giới phải chịu phục Tình nguyện phục tùng Chấm dứt thời kỳ lan bạc Làm cho các tộc đều phải bình yên sinh sống Và lại quan trọng nhất là các tộc này mong muốn vị anh hùng này phải sinh ra trong tộc của mình niên đại này chúng sinh thật là giản dị mọi người khắp nơi đều không có tâm nhãn thuần phát nghĩ về ngày thường cơ hội anh hùng xuất hiện ở tộc bọn chúng lại càng cao vài năm ngắn ngủi tiên quỷ thần ma nhân yêu lục tộc tộc tộc nhân đinh thịnh vượng nhiều người cũng có vấn đề tự thấy không đủ dùng các tộc chiến sự càng ngày càng nghiêm trọng Chỉ vì địa vị và lãnh thổ Nhưng ông trời chính là ông trời Cái gọi là thiên ý không thể vọng đoán Đang lúc mọi người ngày đêm cố gắng để sinh ra một anh hùng Vì lãnh thổ mà bôn ba Không kịp nói một tiếng khổ Thang một tiếng mệt Thì anh hùng đã ở trên trời cú bích hải thương linh Lên tiếng hóa thành người Không cha không mẹ được đích thân ông trời dưỡng dục đã ra đời Sinh ra chính là chủ nhân của nhất phương hoa trạch Đơn giản lấy trong đó hai chữ Xác định tôn hiệu là Đông Hoa, đó chính là Đông Hoa đế quân Đông Hoa mặc dù đã trở thành anh hùng thời đại, cùng với thời đại đó trở thành truyền thuyết Nhưng lại không giống vị thái tử dạ ha quân hiện giờ của thiên tộc Bởi vì trời cao tuyển định người đảm nhiệm, ngay khi sinh ra đã có nhiều dấu hiệu Ví dụ như trời đất cuồng phóng kim quang, 49 con linh điểu bay bay quanh hải thương linh lục suốt thời đông hoa thấp bé tất cả mọi người đều không hiểu thế nào mà hắn sinh ra nên mới có sách sử để ghi chép nói đế quân nước lên uống thiên trạch cuối cùng uống xuống nguồn vạn vật nuôi dưỡng mà hóa thành linh thai nhưng ông trời như thế nào mà dưỡng dục ra hắn đó là từ một viên đá nhảy ra từ trong ống trúc khi một ông lão chặt trúc bỗng cảm thấy hắn ngồi sổ một chút tâm liền nhặt về nuôi nấng sơ lược chính là như thế lại không được tái lại rõ ràng Đông Hoa vốn từ nhỏ đã phải gánh vác trách nhiệm nặng nề Nhưng khi còn nhỏ, quả thật không giống mọi người Không có quần cư thần tộc phù hộ, vĩnh viễn Phải chịu sự ức hiếp của nhóm người yêu ma lân cận Viễn cổ hồng hoang không giống như hiện nay Muốn học cái gì đều có thể tầm sư Nhưng Đông Hoa khi đó tất thảy đều phải dựa vào quả đấm của bản thân mình Cả đời lưu danh cũng chỉ dựa vào một lần đánh rồi lại một lần giết Bích hải thương linh vạn năm Linh Tuyền khô cạn này đã nhụm đỏ mà hồi sinh hoành không thế xuất hiện một vị sam thiếu niên Trên đường đau bù mà dẫm lên những bộ xương khô Cuối cùng đứng ở địa vị tối cao nhất của lục giới Thống nhất tứ hải lục hợp Làm im lòng chúng sinh bát hoang Con đường thành tài của chiến thần Mạc Uyên Mấy vạn năm trước đã là không giống nhau Hay chiến tranh lừng lẫy của dạ hoa cũng không tương đồng Hai vị này, một người từ nhỏ đã được phụ thần Tạo thành đất trời nuôi dưỡng Một người lại được Đại La Thiên Thượng Thanh Cảnh, Nguyên Thủy Thiên Tôn Cùng Tây Phương Phạm Cảnh Đại Từ Đại Bi, Quang Thế Âm Hợp Lực Làm Phép Là Thế Gia Nhất Quán Giáo Dưỡng Phật Pháp Phượng cũ thời Niên Thiếu đã rất ngưỡng mộ Đông Hoa Thứ nhất, hắn đã từng cứu mạng nàng, nên lại càng sùng bái tôn kính Nàng cảm thấy, hắn tất cả đều dựa vào chính mình Lại có thể dùng sức một mình giải quyết hết loạn thế trong thời Hồng Hoang Bao phủ càng khôn, hết sức tuyệt vời Tài năng sát phạt loạn thế Ở Đồng Hoàng đứng đầu đất trời Thật ra là nhiệm vụ không dễ dàng Phương pháp hơi nhẹ tay một chút Thì lập tức bên dưới bát nháo hỗn loạn Chỉ có máu lạnh vô tình Mới có thể trấn áp bình yên Cho dù sau này thiên tộc một mạch Lớn mạnh từng năm Đồng Hoàng nhường quyền cai quản lại cho thiên quân Bản thân chấp trưởng 13 tầng thái thần cung hưởng thanh nhàn hạnh phúc Nhưng tiếng tâm máu lạnh Năm đó ở lục giới vẫn còn thừa Bởi vậy lần này Yến trì ngộ vọng tưởng, dùng bảy ngàn sinh linh để áp chế hắn Cũng khó trách hắn nhẹ nhàng, phiêu diêu Hỏi sẵn một câu, đã quên lúc hắn chấp chưởng lục giới, tác phong lạnh lùng như thế nào Rốt cuộc, Đông Hoa có được tính là một thần tiên hay không? Điều này còn có một số, tranh luận Phượng cũ thời niên thiếu thầm ái mộ Đông Hoa Vì để hiểu biết thêm về hắn nhiều hơn Từ thiên đàng xuống địa phủ thu thập rất nhiều sử văn ghi chép về hắn Sự văn đó phần lớn là đề cao công tích của Đông Hoa, tất cả lời nói đều rất bùi tai, chỉ có một cuốn sách vô danh bị vứt bỏ nói một đoạn. Nói phụ thần từng đối với Đông Hoa có đánh giá, nói củ tâm của hắn đã đạt tới trình độ chỉ hứng thú ở một nơi, vậy nên nhất niệm là ma, nhất niệm là thần. Phượng cũ, thiền học không tốt, nên sao chép lại những lời này giả bộ đi thỉnh giáo tiểu thúc bạch chân của nàng. Bạch chân mặc dù hầu hết ở mọi thời điểm đều có bộ dạng không đáng tin cậy Nhưng suy cho cùng cũng đã sống tới 10 vạn năm Vậy nên cách thiền học cũng hiểu sơ sơ Giải thích cho nàng nghe Cái gọi là củ tâm chỉ hứng thú ở một nơi của hắn Tụ tập thiền định chính cấp độ Nội tại, đẳng tại, an tại, cận tại, điều thuận Tịch tỉnh, tối thượng, tỉnh tực Chuyên tâm với một nơi và chờ đợi nắm giữ Nếu một người nội tâm đã đạt tới trình độ chỉ hứng thúi một nơi, đó chính là tâm đã tịnh, trăm loạn bất xâm, tâm đã yên tịnh ở một nơi, làm ma làm thần đều không có gì khác nhau. Thế gian này chỉ có Tây Phương phạm cảnh, Phật tổ tu trì đến cảnh giới này, ngộ được chúng sinh tức là Phật, Phật tức là chúng sinh. Phượng Cửu nhẫn nại nghe xong, kỳ thực, bị tiểu thúc của mình làm cho đầu váng mắt hoa. Cảm thấy được cái gì cứ dính dáng tới thiền tự đúng là huyền diệu vô cùng Nhưng cũng vì muốn biết nhiều hơn về Đông Hoa Lén trở về bắt ốc suy nghĩ nhiều ngày Nàng nói cố gắng suy nghĩ ra ý tứ của cái câu kia Nói Đông Hoa lúc trước không phải thần cũng không phải ma Sau đó chọn thần đạo bỏ quên ma đạo Nhưng hắn vì sao lại chọn thần đạo Nàng suy nghĩ không ra Trong tâm nàng hồ thiếu niên Thần tộc cùng ma tộc Họa trừ khác tổ tiên thì cũng không còn gì bất đồng Huấn hồ ma tộc còn có nhiều mỹ nữ như vậy Những người ở trong biết hắn Ngoại trừ tổ mẫu phụ của nàng Chỉ có hơn 10 dặm rừng hoa đào Của chiếc nhan thượng thần Là gần bằng tuổi của đông hoa Nàng gói ghém hành lý Điều khiển một đá mây nhỏ Bay đến rừng đào Mượn cớ lần này phù tử ở lễ đường kiểm tra bày vỡ về hồng hoang chúng thần Nàng gặp một vấn đề khó Đặc biệt là khi cầu chỉ giáo Chỉ phí tâm dẫn theo tiểu thuốc phụ Bạch chân chính là người có cây châm ngọc cài tóc, đến biếu bích nhang Món lễ tuyển này rất hợp ý, chiếc nhang đắc ý Hắn quả thật rất vui vẻ Tháng tư hoa đào ngợp dặm trời, chiếc nhang vuốt ve châm ngọc, vui vẻ, giọng nhẹ nhàng, hướng về nàng nói Đồng hòa như thế nào lại chọn thần tộc Đã học thuộc lòng nên tự đắc nói Sử sách ghi lại Năm đó khởi nguyên hồng hoang, tài họa liên miên, duy chỉ có vùng đất của thần tộc quanh 50 gió thuận hòa còn dân yên ổn Sau đó Đông Hoa tra xét nguyên nhân, hiểu được chính vì thần tộc đã tu đủ căn ngũ giới Một không sát sinh, hai không trộm cắp, ba không dâm tà, bốn không nói dối, năm không uống rượu Hắn mặt không đổ sắc, uống một ngụm rượu Lần này phẩm hạnh sáng tỏ, cảm hóa trời xanh Vì thế thần tộc làm giảm chúng ta rất nhiều kiếp nạn hàng năm mưa thuận gió hòa Đồng hòa nghe xong chuyện này cảm thấy rất cảm động Thích thú chọn thần tộc, vứt bỏ ma tộc Nguyện cả đời này đem thần tộc pháp tướng hiện thế Dùng đại từ đại bi của bồ đề tu trì thiện giới Phổ độ chúng sinh bác hoang Phượng cũng nghe được lòng mình lúc thăng lúc trầm Hoàn toàn bị phấn khởi khích lệ Trong lòng càng thêm không phục quả nhiên là thanh tịnh vô vi đông hoa, quả nhiên là vô cầu đế quân, quả nhiên là cái truyền thuyết lãnh đạm cương trực tối càng sử sách kia có vị thần tiên là đông hoa đế quân. Đàn lúc cao hứng nghe được chiếc nhan cười như không cười lại bổ sung thêm một câu người khi như thế này mà đến trả bài tiền sinh của trường tư thục nhất định sẽ cho người điểm cao. Phượng Cử bưng ra một cái phê bình cho lời nói lăng nhăng người nói như thế chẳng lẽ còn ẩn tình gì hay sao? Ẩn tình nà, tự nhiên là có, với ẩn tình này. Vả lại, ẩn tình này còn cùng sách sử ghi chép lại cách xa vạn dặm. Phượng cũ nghe thấy nói đến ẩn tình, nỗi tâm của chiếc nhang rất vui vẻ hào hứng, cùng với cái điều bổ chán ngắt của hắn lúc nãy giảng bài hết sức bất đồng. Chương 13 Kiitos. nghĩ nếu mình là đông hoa với mấy tầng suy nghĩ như vậy đời nào chỉ mặt nàng rơi xuống vực nhất định là trước khi rơi xuống vực phải bổ hai đao trên người nàng mới hết giận vừa nghĩ lại vừa bùi người rồi lại sinh ra phiền muộn có cả một đội hộ vệ như vậy đông hoa hắn nhất tỉnh cảm giác được huyết môi rất lâu hắn chắc là rất tức giận phượng cửu sau khi nghe được yến trì ngộ nói mới biết họ yến kia bị đông hoa một chưởng đẩy ra Đúng lúc đó nàng cũng lao ra Thì gặp phải lúc Phạm Âm Cốc Trên đỉnh Phù Vũ mở cốc Bọn họ bị rơi xuống vách đá Phạm Âm Cốc Là cốc rất nổi tiếng ở Phù Vũ Sơn Đây chính là chỗ cứu ngủ Của bộ tộc chim liền cánh chân quý Ở Tứ Hải bát Hoang Trong truyền thuyết Chim liền cánh này từ lúc sinh sản cho tới nay Luôn luôn rất yếu điệu Thế hệ sau này là càng yếu điệu hơn Thời dính một chút phàm trần Là chọc khí đã muốn bỏ đi Vì thế Nhiều năm trước, lão tổ tông của bọn họ trải qua nhiều năm vất vả, tìm ra Phạm Ân Cốc này dẫn toàn tộc cùng đến đây. Vì đề phòng trần khí, ở ngoài cốc, Phạm Ân Cốc một giáp chỉ mở một hồi, một hồi chỉ mở ngắn trong nháy mắt, mở một cái khe nho nhỏ, có thể cho phép tiên sứ đi lại từ cốc đến tầng trời thứ 19. Tiên sứ chuyên đi lại làm việc ở Phạm Ân Cốc lên trên trời tiếp nhận công việc từ người đi trước cần lịch lãm, bản lĩnh, chuyên nghiệp. Đó là phải làm như thế nào để nắm bắt được cái khe hở khi mở cốc trong nháy mắt kia, theo cái khe hở mà chen vào trong sơn cốc. Tiền sứ này rất có tuệ căng, ước chừng cũng luyện gần được 3.000 năm rồi. Phượng cũ cho rằng Yến Trì Ngộ sớm không đánh, muộn không đánh, nhằm đúng lúc Phạm Ân Cốc mở cốc mà đánh sang. Dưới chân gió tay thổi người, thổi bọn họ thổi bay thẳng vào cái đường nhỏ xíu trên thạch cốc. Cái khe kia... Mở không nhiều cũng không ít Vừa đủ cho hai người bọn họ lọt qua Tóm lại, đây là một kiểu vận may Cùng là người đang lưu lạc thiên ngai Phượng Cửu tìm chung quanh một cái vòng Tìm một tảng đá sạch sẽ ngồi Thấy Yến Trì Ngộ đang ôm huyền thiết kiếm Đưa lưng về phía nàng ngồi sổm bên cạnh vách đá Đầy các dây thường xuân Nàng cảm thấy được Bóng lưng của hắn nhìn qua có điểm phẫn nộ Khi vừa rơi xuống Đầu Phượng Cửu đè lên ngay trên người của Yến Trì Ngộ Tự trên cao ngàn trưởng rơi xuống đất Trên mặt đất lại còn bố trí toàn là đá cụi Hắn đau đớn Vừa kéo, vừa gượng lại không cho cổ họng phát ra tiếng rên Phượng củ vững vàng được trên người hắn bò xuống Hắn lại kéo một cái Cái tráng túa hai giọt mồ hôi lạnh Vẫn là gồng mình không hé răng Phượng củ cân nhắc một lát Khẽ nói đa tạ Cảm thấy được, họ yến tuy rằng lớn lên có mười phần ẻo lã Nhưng thật ra cũng không một trách nhiệm của nam nhân đích thực Lần này tuy không tính là cứu mạng của nàng Nhưng cũng thoát được rất nhiều nỗi khổ da thịt Yến trì ngộ hắn là người tốt Một khi đã có suy nghĩ này Hình tượng của hắn trong mắt nàng đã tốt lên rất nhiều Cũng không cần phải dùng họ Yến để xưng hô Yến trì ngộ liễu yếu Ngồi sổng trước vách núi hướng gió Một cơn gió nhỏ thổi qua Tay áo bồng bền Nhìn dáng người nhỏ nhắn yếu đuối Khiến cho người ta có cảm giác chiều mến Phượng cũ nhẹ giọng gọi tên hắn Tiểu Yến. Tiểu Yến quay đầu lại, lông mày dựng thẳng, hùng hăng khoét một cái mặt nàng liếc một cái, trong mắt hừng hực lửa giận. Tiếp tục kêu một câu "Tiểu Yến, lão tử đem đầu lưỡi của ngươi cắt bỏ nhắm rượu." Phượng Cửu cảm thấy được, đối với Tiểu Yến này, bản thân không cầm được bản năng làm mẹ bị kích thích, lòng dạ trở nên dẻo dai vô cùng, vẫn nhỏ nhẹ nói: "Vậy ngươi để cho ta gọi ngươi như thế nào?" Tiểu Yến suy nghĩ một chút Ngồi bên cạnh hung hăng nói Phàm giới gọi nam tử lưng hùm vai gấu như thế nào Người gọi lão tử như thế Phượng Cửu nhìn Yến trì ngộ Hai vai gầy yếu Co ro khoanh lại Ngồi hết sức nhỏ Nói Tiểu Yến tráng sĩ, Tiểu Yến tráng sĩ rất thoải mái Hiếp mắt gợt gật đầu Phượng Cửu trước sau một phen nhìn ra xa nói Cái chỗ này Trước không đến thôn làng, sau không đến khách điếm, tiểu yến chán sĩ trên người lại đang bị thương, cần nghỉ ngơi một chút, không bằng chúng ta tùy ý trò chuyện. Tiểu yến chán sĩ liền bị mấy câu kêu chán sĩ, rất hài lòng, tiêu phẫn nộ lúc trước chạy vào trong núi, ôn hòa hiếm thấy nói. Muốn nói cái gì thì nói đi. Phượng cũ chàng trề hào hứng xích lại gần. Thật ra ta xem tiểu yến chán sĩ ngươi là một anh hùng nghĩa bạc vân thiên Có một điểm nghi vấn muốn thỉnh giáo Lại tiếp cận hơn hai phần Năm đó lừa gạt đông hoa đế quân và thập ác hoa liên đài thật sự là ngươi làm sao? Ta trước đây cũng thấy nhất nhất tin tưởng Nhưng hôm nay lại cảm thấy được Chuyện này ngươi có chút đê tiện Không giống phong cách, hành sự cô bật, nghĩa bạc vân thiên anh hùng của ngươi Tiểu yến chán sĩ lặng lẽ rồi lại lặng lẽ Trên mặt hiện ra một cái màu đao đỏ, nhìn như là đang xấu hổ. Nửa ngày sau mới nói, đúng thế, lão tử làm thế nào? Phượng Cửu kính đáo tỏ vẻ kinh ngạc. Tiểu Yến chán sĩ thẹn quá, hóa giận nói, lãnh diện nhân kia hắn không phải là người tốt. Người theo hắn cũng không thấy là một chuyện tốt. Phượng Cửu tiếp tục tỏ vẻ kinh ngạc một hồi nói, ngươi nói đi. Theo lời thuộc lại của tiểu yến tráng sĩ Đem đồng hoa nhốt và thập ác hoa liên đài Chỉ do một sự hiểu lầm Hắn đại khá là năm đó Kỳ thường giống như hôm nay Cuồng cũng chính khí Đồng nghiệp đánh nhau Nói thẳng ra là vô tư Là quang minh chính đại Năm đó hắn một lòng ngưỡng mộ cơ hoành công chúa Nghe ca ca của cơ hoành muốn đem nàng phối hôn Trong lòng hết sức lo lắng Ma tộc bọn hắn luôn coi trọng vũ lực Hắn cảm thấy được Nếu hắn đánh thắng Đông Hoa, cơ hoành sẽ có cái nhìn khác, được cơ hoành coi trọng, lại gặp được ca ca của nàng cầu hôn, việc này có 7 phần là thành công. Hắn bình sinh tài học, viết một cái chiến thiếp, dài 3 tấc, rộng 1 tấc, có vài phần giao tình, nhờ đấu mẫu lão lão chuyển cho Đông Hoa, 7 ngày sau được đấu mẫu hồi âm, nói Đông Hoa hồi âm là dạo gần đây, vườn trà trong thái thần cung đang mùa thu hoạch, việc chính sự bận rộn, không đồng ý. Nhận được cái tin này, một mặt hắn cảm thấy Đông Hoa lấy lý do rất chính đáng hợp thời, hái trà đối với bọn hắn đúng là việc văn nhã, nói luôn là đại sự, nhưng một mặt khác, hắn lại thật không cam lòng vì một món đồ như vậy mà làm lỡ dịp của hắn cùng Đông Hoa quyết đấu. Vì thế, hắn lén trốn vào thái thần cung của Đông Hoa, chịu vất vả một đêm chờ đợi hái trà xong sẽ giúp hắn chọn mua toàn bộ, ngày mai giúp đóng gói trà cho Đông Hoa, nghĩ rằng Nếu giúp hắn hái trà, theo lý hắn nên cảm động, có thể dành ra mấy canh giờ cùng mình đánh một hồi Sao nguyên liệu đông hoa làm không giống như bình thường Thành thản cho trà vào bao, mà không chút thay đổi Thành thản nói đa tạ, lại không chút để ý nói mấy ngày gần đây, mấy cây hoa thơm cỏ, phần trồng Hắn tưởng đông hoa thử thách hắn, nhất nhất tiếp nhận, đi đến vườn nhìn chừng là ba bốn bó cây giống đang trên mặt đất, hắn vất vả hai ngày lại đem ba bốn bó cây hương miêu thay đồng hoa trồng rồi lại trở về phục mệnh. quá nhiều việc khiến hắn bận rộn. còn nói sau có nước bùn nữa hai mẫu hồ sen cần chứng chỉnh, hắn chỉnh đốn lại hồ sen, lại nghe nói thái thần cung lâu ngày không tu sửa, tiền viện lại quả hạn chính cần há xuống, vân vân. tiểu yến chiến sĩ vội vội vàng vàng ra ngoài, đồng hòa cầm kinh phật ngồi ở cây tử đằng trồng hoa, câu cá, phơi nắng. Thập phần nhàn nhã Tiên Nga trong cung của hắn cũng thập phần nhàn nhã Cả cung cao thấp đều nhàn nhã Tiểu Yến chán sĩ vì có thể cùng hắn một trận Nén giận đưa cả cung của hắn trên trời dưới đất đều tu sửa chỉnh tề Cuối cùng nhắc nhở hắn về cuộc chiến Thỉnh hắn thực hiện lời hứa Đồng hoa cầm kinh Phật Đầu cũng không thèm ngẩng lên Ta lúc nào đồng ý với ngươi Tiểu Yến tráng sĩ đáp lời hắn Ngươi chính là dùng miệng nói Nếu lão tử giúp ngươi làm cái gì Ngươi sẽ cân nhắc cùng lão tử quyết đấu Đông hoa chậm rì rì ngẩn đầu lên À Ta đã cân nhắc qua Không đánh Tiểu yến sửng sốt Hắn rốt cuộc muốn làm cho rõ ràng Đông hoa là ở không đùa giỡn hắn Trước khi lén vào củ trùng thiên Thì hắn ngồi cùng hai ma sứ Chúng tha thiết khuyên can hắn Nói đông hoa đoan nghiêm cẩn thận hàng đầu Tính khí cổ quái quân vương của bọn chúng tâm nhãn lại chân thực hắn còn cảm thấy hai ma sứ kia nghĩ quá nhiều chính xác là đã bị không công chơi đùa một hồi lâu một cơn tức giận bay lên đầu hắn bối rối nghĩ nhất định phải giáo huấn đông hoa ban đêm liền xông vào tầng trời thứ bảy đem giữ đông hoa phong ấn ở trong tỏa hồn ngọc cung buộc hắn phải đến phù vũ sơn cùng hắn quyết đấu bích anh tỏa hồn ngọc khóa đúng là tập hợp của những hắc ám trên thế giới Trong thập ác hoa liên đài Chính là lễ khí trùng điệp Giam cầm, giáo hóa ác yêu Nếu mất đi sẽ liên quan đến thái bình gần trăm năm Của cả tứ hải bác hoang Đồng hoa quả nhiên vì khối ngọc thạch này Mà cùng hắn đến phù Vũ Sơn Trên đỉnh phù Vũ Sơn một hồi ác chiến Đồng hoa chiêu chiêu sắc bén Hắn nhất thời phát hiện ra Cho rằng nếu trước đó vài ngày Không cùng hắn bận rộn liên tục mất đi thể lực Thì đâu đến nổi như thế này Hơn nữa chẳng qua Bị ma quỷ ám ảnh Liền mở khối ngọc kia ra, đồng hoa khóa vào trong ngọc của liên hoa cảnh Một hồi kể lại, sự việc chính xác từ đầu đến cuối Nói hết, tiểu yến chán sĩ cảm thán một câu Cảm thán cái sự tình này sau khi chuyện đi đã thêm ở trên người mình một số ô danh Những người chi thức nản trí, chua xót nói một câu tổng kết Mọi thứ thật ra đều là ý trời Phượng củ ném một hồi lâu, nhịn không được, phì cười thành tiếng Nhìn Tiểu Yến tráng sỉ sắc mặt không tốt Vội nghiêm mặt lại nói Hắn thật sự là rất không đúng với người Người cứ tiếp tục, cứ tiếp tục Yến trì ngộ mãi miết ôm kiếm Sẽ sinh bực mình ngẩng đầu cười lạnh hai tiếng Hừ hừ nói <cười> Kỳ thực Lão từ hiện giờ cũng không phải là rất hận hắn Hắn cũng gặp báo ứng rồi Nghe người ta nói muốn chọc tức cù nhân Biện pháp tốt nhất chính là thương hại hắn Lão tử hiện tại thật sự rất thương hại hắn Phượng cũ không quan tâm thiệt hơn Chăm chú lắng nghe Dứt lời sắc mặt hờ hững hứa Vì yến trì ngộ di chuyển vài phần Đôi lông mày của tiểu yến chán xỉ như muốn bay lên trời tử hải bác hoang đều đồn đông hoa là thần tiên vô hữu vô cần Lão tử lại biết hắn động chân tình với một người Người có muốn biết người này là ai không Phượng cũ mặt không chút thay đổi nói Cơ hoan, Tiểu yến nhảy dựng. Sao ngươi biết Phượng cũ trong lòng cắn ngón tay Gia da của hắn Đúng là cơ hoành Trên mặt quận tỉnh bơ Mời ngươi nói trước Ta xem có cùng với việc ta biết hay không Tiểu Yến nói So với những gì Phượng cũ nghĩ trước đây Không khác là mấy Đông hoa đúng là vì cơ hoành Ở thập ác hoa liên đài quan tâm và động tình Chuyện này trước đây Yến Trì Ngộ cũng đã rõ ràng Ở thập ác liên hoa đài Cơ hoành quan tâm đến đông hoa Nàng ở một bên nhìn thấy, chẳng qua khi đó nàng là một tiểu hồ ly không biết nói chuyện Chủ ý của nàng cũng không muốn ngay tức khắc mối chốt ấy biến thành tiểu hồ ly Nhưng đồng nghiệp của nàng lập ra mấy cái tử ước, chuyện này nói đến cũng dài dòng Khi đó Đông hoa rút kiếm đến phù vũ sơn đánh nhau, chuyện thẳng đến tai nàng Lúc đó nàng đang cầm chỗ rơm ở Thái Thịnh Cung quét sân Tức khắc vứt chổi vội vàng đến nam hoang, vội vàng để xem tình hình rút cuộc như thế nào Chạy đi thiên môn rồi mới biết không phân biệt được phương hướng may mắn tim mệnh đi ngang qua đồng ý giúp đỡ nàng nhờ nàng có bảo bối có năng lực dẫn đường vội vàng đưa nàng đến vùng chiến sự nàng chạy tới phù Vũ Sơn thì đã đến lúc thu binh chỉ thấy được cảnh tượng còn sót lại sau bể dâu đất đai khô cằn đá nát vàng phai giữa sông cạn là bùn nhão nô lên như núi hai người đánh nhau xong không biết là đã bao lâu chỉ có một nam tử dù trên trời rất nóng vẫn khoác áo lông Mờ ảo đứng yên ở một đụng mây, dưới ánh sáng mặt trời chói chang một tay cầm một cái lò, hướng Phượng Cửu mai nói. Người là đến cứu người. Phượng Cửu nhìn hắn, cảm thấy được là rất nóng. Bùm nhão ấy sau khi biến thành tỏa hồn ngọc, đồng hoa bị nhốt ở đâu đó trong ấy. Yến trị ngộ lấy thu thần ngọc thạch, tùy tiện vui vẻ đem nó hồi phủ. Người nam tử không xác định được, mặc cái áo lông chồn đó chính là huyền chi ma quân, nhíp sơ dần. Hắn đi qua nơi này, gặp phải việc này, ẩn thân tại chỗ Vốn là muốn đòi tiện nghi Quả hồn ngọc này đi vào thì dễ, đi ra thì khó Đồng hoa tạo ra nó vốn dĩ có chút chênh lệch Ví như phi thu và thần tiên, muốn rời đi cũng khó nửa phần Giếp sân dần xem xét vốn không thấy có gì tiện nghi Đang định rời đi, khi rời đi thì gặp phượng cũ vội vàng chạy tới Có chính cái đuôi hồng hồ ly là bạch gia phượng cũ Nhiếp sơ dần cả đời không có hứng thú gì khác Chỉ thích thú thu thập một ít lông da bốn lá Trong nhà của hắn cơ thiếp hợp bày Tất cả đều là viên mao không có một cái lông nào Cũng đủ thấy hắn có hứng thú Đôi pháp nhãn của hắn sớm đã nhìn ra được nguyên thân của nàng Và phía sau là chính cái đuôi hồng Dài lộng lẫy Hắn nâng tay hướng về phía phượng cũ Người là một thần tiên Cùng đông hoa là một phe Người tới cứu hắn Được nàng gật đầu tự đáy lòng nở một nụ cười hắn đã bị yến trì ngỗ khóa vào dưới chân thập ác hoa liên đài muốn đi vào bằng tu vi trên người ngươi là không đủ nói đến chỗ này hơi dừng một chút tự đáy lòng càng cười người có nguyện ý hay không cùng bổn quân là một cuộc giao dịch đem lông da trên người ngươi cùng chính cái đuôi cho bổn quân mượn ngắm 3 năm bổn quân dùng sức của mình giúp ngươi năm phần cứu hắn ý của ngươi như thế nào Chương 14 Can you celebrate? Can you kiss me? như thế có vài phần nguy cấp, Phượng Cửu vừa nghe Đông Hoa bị khóa và thập ác hoa liên đài, hồn cũng bay mất một nửa, đợi một nửa hồn phách kia từ từ bay trở về, chỉ nghe thấy Nhiếp Sơ Dần nói cho nàng mượn năm phần công lực giải cứu Đông Hoa, hiện hạ vẫn có người tốt. Tuy rằng cách ăn mặc kia thực làm cho người ta buồn. Thực làm cho người ta buồn rủ hết cả người. Nàng đương nhiên quá hài lòng, vô cùng cảm kích gật đầu, gật lia lịa mười mấy cái theo quy củ của ma tộc, cái gật đầu. Cái gật đầu như thế này thì thế ước đã thành. Một đạo bạch quang chợt lóe lên, không hiểu thế nào mà cả da long cùng cái đuôi đã bị niếp sơ dần lấy đi. Nàng mới biết vừa rồi trong lời mình nói nghe có một nửa, mất chính cái đuôi thực ra cũng không sao, cùng lắm là mất đuôi rồi thì thiếu xinh đẹp một chút, nhưng mất da long thì cũng mất đi dung mạo, mất khả năng biến hóa. May nhờ họ niếp kia còn vài phần lưu Còn vài phần lương tâm, đổ cho nàng một bộ da của hồng hồ ly rất bình thường. đổi cho nàng một bộ da của hồng hồ ly rất bình thường, mời nàng tạm thời khoác lên người. Kỳ thực bây giờ không phải là lúc lý luận, cứu đông hoa là quan trọng hơn. Bất kể lúc nào nhớ lại, thượng cũ đều cảm thấy được nàng năm đó ở thập áp hoa liên đài, trong vũ đề ấy, đều vô cùng kiểu cách. Lúc ấy, đỉnh đầu nàng tỏa ra một cái vòng hào quang, Chân áp hai đóa từ hoa vân, nhận lực của nhíp sơ dần Thân mình lớn gấp mấy trăm lần, đi vào thập ác hoa liên đài Cổ liền nổi lên một trận cuồng phong Há mồm liền phun ra một chuỗi các quả cầu lửa Nhảy mũi một cái liền có một trận điện giật Sắp xếp một cái vũ khí khắp nơi Nàng cảm thấy được như vậy là rất có khí khái, rất là phong lưu Nhưng khi đó Đông Hoa có chú ý tới nàng hay không? Có cho rằng nàng phong lưu hay không? Nhiều năm qua cũng không được chứng thực Nhiều năm sau, Phượng Cũ mới biết Cái pháp thuật lè loẹt năm đó đông hoa dùng Chính là có nguồn gốc từ Tây Thiên Phạm Cảnh Phật Ấn Luân Thuật Tâm nguyện dùng Đại Phật Phổ Độ Lấy thêm Phật Quang chiếu khắp chúng sinh Thế gian chỉ có ba người luyện được Nàng lúc ấy cũng không biết nó quý hiếm như vậy Chỉ là xúc động cảm thấy được Pháp thuật này rất có phong độ Luyện được thuật này có ba người Là Tây Thiên Phạm Cảnh Phật Đà Là Côn Lương Mạc Uyên Và người còn lại là Đông Hoa trước mặt nàng Hai người kia thì chắc chắn là có Bồ Đề Tâm Luyện nó vì mục đích phổ độ Còn Đông Hoa từ đầu chiếc cuối Cũng chỉ là vì bất đắc dĩ Muốn ra khỏi thập ác liên hoa đài Chỉ có cách đem tỏa hồn ngọc Vây giữ cả thế giới hủy Nếu không đem yêu ma ở chỗ này giải quyết được Thì khi hủy tỏa hồn ngọc Tất nhiên sẽ giải phóng bọn chúng ra ngoài Nhưng nếu hắn nhất quán Phong cách một kiếm, tiêu diệt bọn chúng thì tất cả oán niệm ngàn vạn yêu vật đều bị giết, lại tràn đầy khắp tứ hải bác hoang, phải cẩn thận suy xét, làm không tốt thì có thiên địa đều khuấy đảo. Cuối cùng xem xét hết thảy hắn vui vẻ chỉ có điều phí rất nhiều tâm tư, đem bọn yêu ma đó đổ hóa trước, nếu không thể đổ hóa thì tiêu diệt cũng không muộn, đến lúc đó oán niệm cũng không nhiều như vậy, không hợp thành đại khí được. Há lại chẳng biết độ người là thật sự cái việc rất tốn sức Yêu vạn vật Vạn vật ngàn năm đông quá mức Phật quan chiếu hết một vòng Đã mất của hắn bảy phần tiên lực Nhất thời thể lực hồi phục không kịp Bên ngoài kết giới vẫn có mấy người Đông hoa một hồi khó khăn Quả là không dễ dàng Phượng cũ hết sức Quý trọng cơ hội này Rất vui mừng đi lên sàn sân khấu lịch sử Đứng ở đại sân khấu lịch sử Cỏ lòng nàng đầy hào hùng Thứ nhất Hôm nay không giống như ngày xưa, nàng nhận cuốn nhíp sơ dần năm phần công lực, đã là một hồng hồ ly uy vũ thực sự. Thứ hai, phía dưới kia là Đông Hoa đang nhìn, nàng hiếm có dịp thể hiện trước mặt hắn. Nàng đón gió dũng mãnh nhảy ra giúp Đông Hoa giải kết giới, bọn yêu ma vừa rồi bị Phật quang chiếu có chút chậm chạp, còn chưa kịp phản ứng. Đỉnh đầu đã lên đó, một chuỗi các quả cầu lửa, hoặc chém hoặc biến, vừa bổ vừa lăn lẹo rất chuẩn, thật không uống công ra chiêu. Kẻ nào đánh tới kẻ đó mấy chục hiệp Bọn yêu đảo xưa nay làm săn làm bậy tung hoành Không thể ngờ rằng nàng thuận lợi một mạch tiêu diệt Đương nhiên nàng cũng bị tổn thương Đều là ngoài ý muốn Khi phun ra lửa vì tài nghệ chưa được thuần phục Lông mau trên bụng bị cháy một ít Nổi lên mấy cái rộp nước Hai là phóng điện cũng chẳng thuần thục, Làm mấy cái Nâng móng vuốt lên phóng điện ra lại quên thu hồi Đè móng vuốt chém thành một cát da tiêu thịt nát Tinh thần của nàng có chút sơ suất lúc ấy bất giác đau đớn đột nhiên cảm thấy được đau đớn tận xương theo tủy đi vào phổi trên đũi mây thẳng tắp ngã xuống đầu ngất đi cũng không biết vì mình rơi xuống thế nào mà ngẩng đầu lên đã thấy mình đang ở trong lòng của đông hoa đã cách nhiều năm như vậy phượng cũ còn nhớ rõ kỳ thực khi đó nàng cũng không tỉnh ngay lập tức nàng làm một giấc mộng giấc mơ này có nội dung giống với phật tổ giả thân cứu hổ rất có đạo nghĩa trong mộng ánh nắng mặt trời chói chang trên đỉnh đầu buổi mù tỏa khắp, bích hải thương linh khô cạn thành 99 81 đồng ruộng. ngoài đồng lộ ra một cái giường đá, đồng hòa đang nằm trên kia, tựa hồ mấy ngày rồi chưa ăn cơm, đói hấp hối. nàng nhìn hắn, lòng đau vô cùng, không biết vì cái gì mà có thể nói chuyện. đưa tay cho hắn. nếu không, người trước hết gặm đầu ngón tay của ta đi, vẫn còn đang có mở, người xem. đồng hòa tiếp nhận móng vuốt của nàng, xem xét nửa ngày. Quả nhiên rất nghe lời cắn một cái Nàng cảm thấy có chút đau Nhưng cũng có chút ngọt ngào Hỏi đông hoa Ta đặc biệt nướng ngoài nóng Trong mềm chất lượng thịt rất ngon đúng không Trong tay chàng không biết đang cầm cái gì Ta cảm thấy cần phải thêm một chút muối Dứt lời một trận muối ăn trắng như tuyết Đi trên trời rơi xuống Nàng đau đớn kêu lên một tiếng Mồ hôi thấm ướt đẫm Đau đến tỉnh cả người Nàng mở to Bóng hình trong mắt nàng quả thật là đông hoa Nhưng đang nắm một cái tay bị thương của nàng Lại là một mỹ nhân sim y trắng chưa từng gặp qua Tay của nàng bị dán đầy cao dáng đen xì Mỹ nhân đang xé vải ở váy mình Một dải bằng ngón tay được xé ra Mười ngón tay khua khua Bằng bó những vết thương ở đầu ngón tay do lúc bị do lúc chiến đấu Phượng cũ sau đó biết được Mỹ nhân sắc nước hương trời này chính là cơ hoành Vì nghe nói mình làm hồng nhan họa thủy Khiến cho Yến Trì ngộ chạy tới núi Phù Vũ, tìm Đông Hoa quyết đấu, vội vàng chạy tới, dùng chân tâm khuyên ngăn, trên đường đi lại lại xu xẻo rẽ ngầm đường, nên lỡ mất đoạn kết, lại không biết như thế nào, một bước vào được thập ác hoa liên đài này, gặp được Đông Hoa bị nhốt. Nhiều năm sau đó, chuyện xưa người cũ sợ đã thành thiên cổ, Phượng cũ đã có thể dựa vào ý muốn ban đầu khắc quan tưởng tượng. Cơ Hoành nếu so với nàng cùng Đông Hoa có một chút duyên phận. Cũng không có sâu sắc suy nghĩ qua vấn đề này Khi đó nàng nằm cuộn trong lòng của cơ hoành Đáy mắt hiện lên hình dáng của Đông Hoa gần như bên chỉ cách hai ba bước Trong lòng đã sớm kích động vô cùng Làm gì còn nhàn rỗi mà lo lắng đến người khác Lúc đó cách Đông Hoa cứu nàng ở núi Cầm Nheo đã qua hơn 2.000 năm Hơn 2.000 năm sau Khoảng cách của hai người tương đối gần Lúc thì Đông Hoa ở hồ câu cá Nàng ở hồ cá đối diện quét sân lúc thì đông hoa ở hồ sen trong hậu viện cùng tiên hữu chơi cờ, nàng ở hồ sen đối diện quét dọn. có hôm đông hoa quay về nói là lấy sứ nêu đựng nước ra ngoài vườn tưới trà, nàng ở mảnh vườn đối diện quét nước. mặc dù nhiều năm qua nàng chưa từng nhìn thấy đông hoa thật gần, nhưng hình bóng chàng đã in sâu trong lòng nàng từ lâu. so với khi còn bé tiên sinh dạy một ngày ba lần đọc thuộc lòng sách nhập môn, hướng thế kinh còn nhớ rõ hơn chàng cũng không có gì thay đổi, từ xưa đến nay đều tuấn mỹ uy nghiêm, nhưng mất một chút tiên lực, nhìn dáng vẻ giống như vừa mới ngủ dậy, khuôn mặt lộ ra vẻ lười nhác. chàng miễn cưỡng ngồi một bên, chống đầu nhìn Cơ Hoành, thần sắc lặng lẽ, cơ hồi còn ẩn chứa vài phần nghiêm túc. thủ pháp của Cơ Hoành quả thật rất thuần thục, nhưng mà đã là nữ tử của ma tộc, thì móng tay đều để rất dài, phượng cũ lại thịt mềm, không chịu nổi móng tay của Cơ Hoành. Vô ý một lần rồi lại một lần đâm nàng Đau đến ô a 2 tiếng Rồi lại hừ hừ hai tiếng Đồng hòa tuy rằng đánh nhau rất nhiều Chiến sự trải qua không ít Thương tích khi còn trẻ cũng có Nhưng bằng bó vết thương tỉ mỉ tinh tế như thế Thì chưa từng bao giờ trải qua Vị tay chọn miếng vải mảnh lũa trắng Cầm trên tay Tẩm đi tẩm lại nước không nguồn Lời ít mà ý nhiều Nói là tới đây Phượng cũ không hiểu được chàng vốn không có chút kinh nghiệm nào, nước mắt lưng tròng dịch về phía chàng, còn ủy khuất chun chun cái mũi. Điền hoàn cảnh về đêm, lúc sương mù ở trong kết giới bốc lên, mây mờ huyền ảo, vài phần yếu ớt tùy tiện, lửa trắng bọc sương mù quấn lên cái tay và bị vào cái bụng bị thương của nàng. Khuôn mặt đông hoa bình tĩnh lãnh đạm, dường như không có liên quan gì đến mình, động tác so với cơ hoành dịu dàng hơn rất nhiều, nàng không cảm thấy đau đớn, đã muốn quấn xong rồi. Đồng hoa buộc nút cuối cùng, cơ hoành tiến lại gần Đế quân, người, người đem nàng băng bó thành như vậy, nàng đi như thế nào đây? Phượng củ dơ cái tay nhỏ, được bọc trong một trái nhỏ như trái bí Chớp chớp mắt, thế này thì qua 10 ngày nửa tháng không làm được gì Nàng cảm thấy được qua, tay mình lành lạnh, từ từ ướt sủng Đã không còn đau đớn như vừa rồi, nhưng ba chân đứng lên tự nhiên không ổn Nhìn người một cái lập tức đã muốn ngã lăn ra đất Vô cùng may mắn được đông hoa đỡ lấy Nhẹ nhàng ôm vào lòng Cầm lấy bàn tay đang bị bao kính của nàng đặt trước mặt nàng Tiếp tục phun một cái cầu lửa thử xem Phượng cũ không hiểu rõ lắm dụng ý của chàng Nhưng vẫn rất biết nghe lời Phun ra một quả cầu lửa Quả cầu lửa đụng tới lớp vải quấn quanh tay Xoẹt một tiếng tắt ngấm Đông hoa lấy tấm lụa mỏng chụp lấy Không ngay lập tức Đẩy quả cầu lửa ra triệt để Quẩn dài một chút Không dễ cháy rách Cơ hoành ngẩng người ra Lại nhìn phượng cũ Hiểu ra được ý tứ trong lời nói của chàng Cười nói Theo suy nghĩ nông cạn của thiếp Lúc trước đánh nhau Tiểu hồ ly này bị thương cũng do tình thế bức bách Xưa nay không đến mức phải phun ra cầu lửa Lại làm cho chính mình bị thương Đế quân xin đừng quá lo lắng Nhìn bộ dạng của phượng cũ Cũng đã nổi giận Phản ứng đến mở to cả hai mắt Lại chiều mến bội thêm một câu Người xem Bộ dạng thông minh này của nó Không giống như là ngu ngốc để lâm vào tình trạng này Phượng Cũ nghe những lời Cứ cơ hoành tân bốc mình Tự nhiên đối với nàng có thêm vài phần thiện cảm Đồng Hòa đặt tay lên đỉnh đầu nàng Chậm rãi vuốt những sợi lông tơ hồng Nghe vậy liếc mắt sang nàng một cái Khó nói Phượng Cũ cảm thấy được Đồng hòa đối với mình đã có rất nhiều hiểu lầm, nàng biết đồng hòa đã thích vẻ mặt thông minh, các vật cửa trước đây của chàng đều là những con vật thông minh. Nàng suy nghĩ trước sau, cảm thấy bây giờ nếu thực hiện một kế hoạch, chỉ có thể mạnh mẽ phun ra một quả cầu lửa. vả lại cầu lửa này phải có lực sát thương đối với những đối tượng bên ngoài mà không làm ảnh hưởng đến mình mới có thể xưa tan hiểu lầm của chàng. Vì thế nàng chống người đứng dậy, dùng hết sức há miệng. Một quả cầu lửa từ trong bụng nổi lên đi ra, lại bởi vì dùng sức quá nhiều mà cổ họng ngập. Gió, nước ho khan một trận, nàng ho ra một quả cầu lửa nữa, lại gặp gió, nên thiêu mất lông tơ trên bàn tay đang bị thương. Đồng Hòa thế thế vội vương tay ra, nắm chặt lấy cái tay nhỏ của nàng, tiền chặt tỏa ra cuốn lấy hàng khí, lập tức đem mấy quả cầu lửa nhỏ hóa thành một hạt chân châu chàng ôm nàng giống như cơ hoành nói lại lẩm bẩm một mình quả nhiên là như vậy phượng cửu liếc nhìn cái chỗ da lông bị chế xém trên chân lại chuyển mắt nhìn trộm đông hoa một cái hổ thẹn xoay đầu nghiêng vào một bên chồng lòng buồn bực đau khổ mất mặt lập người ra thì té lăn nơi phượng cửu giống như mở ra tờ giấy tuyên thành cũ kỹ trong trí nhớ chồng thập ác hoa liên Nàng cùng Đông Hoa còn có cơ hoành sống chung 7 ngày Cần phá hủy đi cái nắp để ba người bọn họ thoát ra Những ngày qua Đông Hoa dường như đã đủ tinh thần Đã khôi phục tiên lực Ngày trước có một câu rất đúng Nơi trái tiên bình yên đó chính là quê hương Phượng cũ chờ đợi Đông Hoa cảm thấy vô cùng an tâm Nhìn thấy một thập ác hoa liên cảnh hoang vu Nhưng cũng cảm thấy trăm điều đáng yêu Đáng tiếc chân trước đang bị thương thì lại khó khăn Mới miễn cửu nè nén tâm trạng hạnh phúc, không có khóc lóc, lăn lộn, ăn mừng Đồng Hòa mỗi ngày tỉnh tọa, cơ hoành đi khắp nơi tìm thức ăn Tìm được một vòng mới phát hiện ra, đây chỉ có mỗi cây đu đủ Thực ra với tu vi của nàng, nửa năm hay một năm không ăn cũng không sao Nhưng Đồng Hoa lại không phải nói Đồng Hoa lại càng không phải nói Nhưng phượng cũ thì mới vừa trải qua một trận đại chiến Tiên lực hao tổn rất nhiều Ngày đầu không ăn đã đói đến mức bụng hóp lại sát đến da lưng, đứng cũng không vững. Cơ hoành mới vì nàng vất vả tìm đồ ăn, đem đem đến cho nàng ăn. Phượng cũ cảm thấy được, cơ hoành làm thế là vì mình, nàng là người tốt. ba bốn ngày đầu, nàng còn có thể tự mình phun ra một quả cầu lửa, dùng để nướng khoai lang. Làm sao biết, nhiếp sơ dần tính toán quá ranh mảnh, pháp lực đổ cho nàng cùng lắm chỉ kéo dài được 3 ngày, rồi rồi không biến được ra ngọn lửa giúp cho nàng nướng khoai nữa. Nàng rất u sầu, nàng có chút kén chọn, không có khoai lan nướng, nàng ăn cũng không nổi. Lúc đó, Đông Hoa ngồi thiền, tiên lực đang quay về tầng thứ nhất, giống như phượng hoàng trốn nhiếc bàn, quanh thân tỏa ra một luồng bạch sắc hỏa diễm rất lớn, cực kỳ hoành tráng, vô cùng đẹp, bởi vì chàng chính là bích hải thương linh hóa sinh, mặc dù nó là tiên hương phúc địa, nhưng cũng là nơi có rất nhiều âm khí trong tám cõi nên cần có thiên hòa nên cần có thiên hỏa điều hòa mỗi một tầng tu luyện tiên lực phải tu luyện trong thiên hỏa sau đó mới có thể tự mình sử dụng chính là chàng đang luyện pháp môn cơ hoàn nhìn thấy rất giật mình phượng cũ so với cơ hoàn còn chưa thấy qua cảnh đó phượng cũ so với cơ hoàn còn chưa thấy qua cảnh đó càng giật mình hơn kinh hoảng trong khoảnh khắc ánh mắt sáng ngời chịu đựng đau đớn chống chân xuống đất chân phải nắm một củ khoai lang hết sức ném vào lửa thấy ném thành công cực kỳ phấn khởi vui vẻ hăng hái ném thêm bảy tám củ ném xong hai mắt sáng lên lẳng lặng ngồi chờ một bên quả nhiên chỉ trong chốc lát thành quả ở trước mặt đông hoa thiên hỏa từ từ tắt khoai lang đã nướng chín mùi thơm bay ra xa trong lòng ngực của chàng còn rơi xuống hai củ